Đi về phía góc đường xa xa, bỏ lại Hải Anh đằng sau Sống tốt những ngày tháng của mình, tiếp tục vui vẻ, lẽ nào là không có Trên đường trở về, phổ hoa nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Hải Anh Cô chưa từng không muốn bản thân tiếp tục sống vui vẻ Nhưng rốt cuộc họ không phải là bạn khác giới đơn thường hay là người yêu chia tay thân phận của anh đến bây giờ khiến cô không cách nào buông tay Thậm chí đến sổ hộ khẩu cũng không dám mở ra xem Đối với cô mà nói hai chữ ly dị quá khó coi còn vợ cũ của vi vĩnh đạo hoàn toàn là cách gọi mà anh và khoảng thời gian quá khứ đã áp đặt cho cô vừa bước vào hành lang đèn cảm ứng liền sáng cổ hoa cúi đầu tìm chìa khóa trong túi Cũng cô vừa vặn che lên môi bàn tay mình cô sợ thấy sợi dây trên chùm chìa khóa lục đấy túi đã dùng mấy năm rồi sợi dây nho nhỏ vẫn sáng đoán như mới sau khi vĩnh đạo đi cô vẫn chưa thay cửa hàng 4S đã tặng khi mua xe trên mặt có ký hiệu lấp lánh của hãng xe cùng một đôi với chìa khóa xe của anh mới đầu cô không muốn dùng chẳng biết vứt ở đâu sau này phát hiện anh đã thay liền sử dụng mỗi lần ngón tay chạm vào bề mặt kim loại lạnh buốt này thường có cảm giác lạ nhưng từ đó cũng không còn quên mang chìa khóa nữa vĩnh đạo sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi việc lớn thì mua xe gì mua nhà thế nào nhỏ hiệp móc khóa của cô người ngoài nhìn vào cho là cưng chiều còn cô lại cảm thấy ngột ngạt giống như sống trong cái lòng được đen một cách dày công mở cửa căn phòng oi bớt, bực điện rót cốc nước lạnh cổ hoa ngồi trên ghế sofa, không muốn đứng dậy nhắm mắt Nhơn luôn tưởng tượng rằng có tiếng mở khóa cửa đó là điều tuyệt đối không thể cô đã cảnh cáo chính mình như vậy hai năm trước cô thường có lại ảo giác này khi vừa mới ly hôn Sau này dần dần ổn hơn, nhưng đêm nay nó lại xuất hiện trở lại. Cô giơ tay bật tới nhắn điện thoại, trong đó có 3-4 tin nhắn của Khuynh Quyên. Cố Hoa nằm lắng nghe không xe nghiêng ánh, nhìn ra ban công chưa buông rèm. Bầu trời đêm nay sáng trong, sao dày đặc nhưng lại không có trăng. Cố Hoa, cậu đi đâu vậy? Mình biết trong lòng mẫu rất buồn, về thì đợi gặp mình, nếu không mình quay nhé, cậu phải nghĩ thoáng ra. gọi cho mình, mình đang làm đi Đi nhà chưa? tới nhà thì gọi cho mình. chơi đó? có thêm kim không? rồi, chơi điện thoại của cậu. gần có nghĩ lên sân nhé. không biết. bộ hoa ấn kiến tạm dừng, ngắt giọng Quyên Quyên, ngồi dậy uống hai ngụm nước lạnh, không định trả lời Quyên Quyên. Quyên Quyên quan tâm, nhơn ồn ào. cô ấy càng khuyên thì tâm trạng của cô ngược lại càng rơi xuống mức thấp nhất những việc liên quan đến cuộc sống với vĩnh đạo trước kia thoáng qua như mây khói lần lượt từng cảnh lặp lại rõ ràng trước mắt ý kiến hai người hiếm khi nào thống nhất anh độc đoán cô lại quên giữ vững chủ kiến của bản thân không thể dung hòa liền cãi nhau sau này trẻ buồn cãi cọ ai giữ ý kiến người nói anh vẫn làm theo ý mình chẳng khắc phục theo sự kiên trì của cô còn cô lựa chọn im lặng Lấy đó để phản đối, giữ gìn quan điểm cá tính của mình Mùa hè năm trước, họ cũng cần cãi nhau trong phòng khách Đều là mấy chuyện cỏ nhớ hệt gần Khi đó, mắt cô không sao quen dung nổi Anh tức điên lên, đá bay thùng rác rác đổ đầy nền nhà Trước khi kết hôn, phổ hoa hoàn toàn không nghĩ sẽ có nhiều vấn đề khi sống chung đến thế Sau khi kết hôn mới lĩnh hội được câu nói của Hải Anh Kết hôn dễ, sống chung khó giống như quyên quyên nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu ví dụ căn hộ hai phòng này phòng ngủ cực lớn phòng khách nhỏ một cách đáng thương nửa năm sau vì không vui anh ngủ ở sofa cô Hà nằm đất cũng không ngủ trên chiếc giường mà anh mua sau đó đổi hành cô ngủ trên ghế sofa anh vào phòng ngủ Tóm lại đã lãng phí ý tưởng ban đầu của anh phòng ngủ rộng thế có tác dụng gì chẳng qua là hai người ngủ thôi mà Cô từng hỏi anh khi xem mô hình nhà, anh trả lời rất đơn giản, rất thẳng thắn. Em biết anh đợi người này bao lâu rồi không? Trong phút chốc, cô không nói được gì. Sự kiên quyết che lấp cả đôi mắt anh, ngoan cố tới mức đáng ghét, nhưng lại khiến cô xúc động. Đó chính là Thi Vĩnh Đạo, người cô quen thuộc nhất trên đời. Quên bậc liệu hòa, cổ hoa thấy nóng, toàn thân đổ mồ hôi. Cô mở cửa ban công, khu bộ quần áo mới phơi tối hôm trước. cô chân trần bước vào phòng tắm xếp bộ quần áo mặt cả ngày dưới chân khi nước lạnh gội xuống tinh thần cuối cùng cũng phấn chứng hơn một chút nhìn chính mình trong gương phổ hoa giơ tay lâu lâu nước trên mặt lâu thế nào cũng không sạch thử vài lần mới phát hiện ra đó không phải là nước mà là thứ chảy ra từ khóe mắt chịu đựng cả một ngày trong tiếng nước tí tách đột nhiên cô không nhịn được nữa ôm mặt ngồi trong góc phòng tắm bật khóc không một lúc lâu lâu tới nội chuông điện thoại bên ngoài reo vài lần chế độ ghi âm tin nhắn đã được bật lên cổ hoa do tay tìm khăn trên giá trống rỗng dầu gội từ trán chảy vào mắt nhức nhối cô chỉ có thể dùng tạm quần áo ngăn bặc đang chảy xuống chân trần chạy ra ngoài đây anh cửa anh moi vào hộp thư của cô rồi có một phần tư liệu liên lạc ảnh giúp anh sẽ hai tiếng trung anh cần trong chín tuần sau ok đừng đay mà phải nhớ tin nhắn của Thi Vĩnh Bác Anh trai Thi Vĩnh Đạo Điện thoại đã ngắt Cổ hoa dựa vào cạnh bàn, Nghe lại tin nhắn của Vĩnh Bác một lần nữa Đây anh gửi ảnh mới vào hộp thư của rồi Có làm anh tiếng Anh sau Ok Đừng Tên Đạo không ở Bắc Kinh cô ấn phiếm xóa đi đạn tin nhắn này hai năm ly hôn cả hai nhà đều không biết cô vẫn dịch sức vĩnh bác còn vĩnh đạo không ít thì nhiều diễn vai không thể thiếu trong cuộc sống của cô việc tái hôn của anh xảy ra quá đột ngột đột ngột tới mất không hề chân thật đối với cô mẹ nói giống như cơn ác mộng cổ hoa tìm thấy điều khiển điều hòa đứng dưới bạc gió điều chỉnh lịch gió mặc kệ gió lạnh thổi khô mái tóc ướt nhỏ giọt của mình hy vọng nhanh chóng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Từ khi bắt đầu, cô đã khăng khăng tin chắc anh sẽ đợi cô cả đời, không chút miếng tắc không hề giữ lại, giống như người con trai cao gầy mười năm trước, bên bát phô mai trước quán kiến nhất tỏ tình với cô. Vì anh từng nói, cho dù quy anh không được 10 phần, anh cũng sẽ đợi, đợi đến khi từ từ góp đủ chín phần. Anh đợi em, vẫn luôn đợi em. Vĩnh Đạo 15 tuổi đã từng nói vậy. Vĩnh Đạo, năm 25 tuổi, cũng từng nói vậy. Tối đó, trên chiếc giường đơn cô đổi cho chính bản thân mình, cổ hoa sợi chăn đơn bằng gấm, nước mắt gương xuống những ngọn ốc còn chưa khô, cùng nhau chôn vừa trong gối. Cô tưởng rằng đổi giường chính là độc lập. Hai năm nay, tưởng như bản thân đủ kiên cường, nhưng anh vẫn xuất hiện xung quanh, giống như cái bóng gọi lúc nào đến lúc đó. Vị hôn nhân của cô cộng vào không đến hai năm, Nhân từ đầu đến cuối lại có lịch sử hơn 14 năm Cô làm thế nào cũng không thể tin nổi Anh sẽ không từ mà biệt Bước tiếp không chút do dự Bước cô lại phía sau để lấy cầu nhân Mang theo tâm trạng như vậy Đêm nay phổ hoa lại mất ngủ Chịu đựng tới khi trời gần sáng Cô uống hai viên thuốc giảm đau Ôm gối ngồi trên ghế sofa Lờ đờ chợp mắt một lúc Phòng ngủ quá rộng Trống rỗng Ban đầu cô không thích Từ sau khi khôi phục trạng thái độc thân Cô chưa từng ngủ một game ngân giấc trong đó Sáng sớm ngồi xe điện tới tòa soạn Tinh thần của phổ hoa cực kém Đến văn phòng người cũng hướng chẳng đau Lưu Yến bước vào cửa Thấy cô mệt kèm quan tâm hỏi han Tiểu Diệp, hôm nay làm sao vậy sắc mặt xấu quá đây Như vậy nè, hôm qua cô về sớm Để mặt tổng biên tập rất khó coi Thế Phổ hoa vỗ vỗ má hy vọng bản thân trông khá hơn một chút nghiêm trọng không nhanh làm xong bản thảo đi hôm qua lúc tan làm phó tổng biên tập đã gục đấy ôi vâng cổ hoa bưng tóc trà xuống văn phòng uống nước trấn tỉnh tinh thần mới trở về phòng làm việc không kịp đọc nhật báo và tham khảo trên bàn Đành đặt trở lại giá sách cô lấy ra bản thảo mới thẩm định được một nửa ngày hôm kia trong ngăn kéo kiên trì xem tiếp bản thảo đang biên tập ấy là một câu chuyện tình yêu khác nhau một trời một vực với tâm trạng của cô lúc này động biên tập tới tài sản gọi cô vào phòng hỏi lý do xin nghĩ thấy sắc mặt cô không tốt cũng không trách thêm Cuối cùng lại thúc giục bản thảo đang được thẩm định cổ hoa kính cận lễ phép nghe hết lời khiển trách ra khỏi phòng xếp ngồi trên ghế tiếp tục sửa lại những lỗi sai trên bản thảo một cách máy móc lưu ý mượn có lấy nước Tiếng xác lại bàn cô khẽ nói Cô làm sao vậy Không có tiền thưởng nữa à Cổ hoa đang rối như tơ bò lại phải biểu hiện tự nhiên Không muốn bị đồng nghiệp nhìn ra Chị lưu Buổi chiều em có thể không phải ra ngoài Trong nhà có chút chuyện Ê à nghiêm trọng không Vậy cô làm đi Không quấy rời cô nữa Lưu Yến trở về chỗ mình khẽ nhắc nhỏ Đừng quên xin nghỉ ốm Tiền thưởng cả năm Cổ Hoa rất cảm kích, nói cảm ơn xong lại im lặng cúi đầu làm việc. Trước bữa trưa, cô xin phép tổng biên tập nghỉ nửa ngày, cô nhận đồ đạc rồi khỏi tòa soạn. Cô tìm thấy nơi mình cần đi trên biển báo bến xe buýt. Rút ra di động nhắn tin cho Quyên Quyên, mình về trường trung học, buổi tối cậu qua nhé. Khuyên Quyên trả lời ngay, không thành vấn đề. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Cổ Hoa trở về nơi hôm qua cô đã tới. Nhưng lần này cô vượt qua đường lớn đứng như bất hành phi ở cổng trường Chuyện học đã tan từ lâu Dòng xe và những người tan làm trở về nhà không nhiều con đường vô cùng yên tĩnh Cô sờ chứng xong sắc cổng trường Nhớ lại cảm giác thân thương quen thuộc ấy Dường như đã trở về mười mấy năm trước Khi đó cô chỉ hơn 10 tuổi Cũng từng vô âu vô lo Có rất nhiều khát khao lý tưởng Làm tác giả, công viên, phiên dịch Mỗi ngày đều bạo ghen mơ tưởng, tràn đầy tò mò đối với thế giới bên ngoài. Sáng sớm đeo ba lô, tiến bước mạnh mẽ vào cổng trường, chiều tối đạp xe cùng bạn học, mặc sức dạo chơi trên những con đường cổ và các ngõ ngắt, hưởng thụ cuộc sống đơn giản của một đứa trẻ 12-13 tuổi. Cả nhà chuyển từ ngõ nhỏ phía tây thành phố vào tòa sản cao tầng. Cô hi đổi trường trọng điểm, bắt đầu cuộc đời học sinh trung học, Những điều này đều được coi là sự chuyển biến trong nhà Đương nhiên là chuyển biến tốt nhất Bắt đầu ngày càng đi lên nhân như vậy thật ư Người giữ cổng đang kết dọn Cổ hoa đẩy cánh cổng sắt bước vào cổng sân thể dục và đã hỏi Bác à, cháu có thể vào trên một chút không? Người giữ cổng dừng lại Nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới Cô là phụ huynh Cổ hoa lắc đầu, nói cụ thể tên thầy giáo và lớp tốt nghiệp của mình À, vậy đi đi, ra sớm nhé Người ghét cổng còn tốt bụng chỉ được cho cô Cổ hoa mới phát hiện rằng Sau khi sửa sang, con đường thông từ sân tập thể dục ra cổng trường đã thay đổi Con đường nhỏ, dài hơn trăm mét Mỗi bước chân cô đều rất cẩn thận Qua phòng thường trực hùng thơ to màu xanh đen quen thuộc dưới bệ cửa sổ Vẫn tức cỡ hồi cổ hoa học trung học Bề mặt cốc ra tầng mảng sơn Cái khóa hoang dĩ Trên bề cửa sổ đặt những lá hơi không người nhận Cảnh tượng này nhất thời khiến trước cô sống lại Cô cũng từng rất nhiều lần đứng ở cùng một nơi Thành kính mở cánh cửa đó Tiệp bức thư màu tím bên trong Tên người nhận là người cô cực kỳ quen thuộc Vì điều này, cô không biết để theo dịch Bao nhiêu phiên bản của câu chuyện với Quyên Quyên Nam chính mỗi lần đều là anh nhân nữ chính trước nay không phải là bản thân cô men theo con đường từng đạp xe ngày xưa cổ hoa từng bước đi về phía phòng học cô nhập học cây thùy dương bên đường vẫn chỉ là cây non khủng khiêu bây giờ đã xòe tán ra một khoảng bóng mát khu vực để xe đạp ban đầu đã vẽ những vạch lửa xe mới cô đứng dưới cây liễu nhìn chiếc xe đạp dựng lên bên cạnh giá bóng quở xem mấy cậu học sinh nam mặc đồng phục thể thao của trường tập ném bóng tay chân thon dài mặt sức chạy băng băng trong cơn gió nóng bức mồ hôi nhễ nhại Tựa thanh xuân tự nhiên thoải mái Một loại hơi thở mà cổ hoa đã từng vô cùng tương thuộc Cô bé nữ sinh đẩy xe về nhà đi qua cổ hoa Cung kính lễ xếp chào cô Em chào cô Cô ngại ngùng trả lời Nên theo sân thể thao bước vào phòng học Sau khi tốt nghiệp cô chỉ quay lại trường học có một lần Đi cùng tỉnh đạo lấy mô hình máy bay của anh ở trường Sau đó cô chưa từng bước chân vào cánh cửa này Bỏ hoa lên tầng tìm thấy phòng học cũ của mình hôm nay biển lớp bàn ghế đều được đổi chỉ có cửa sổ bằng kính không dễ hình lang vẫn tử đứng một bên nhìn xuống dưới ngoài mấy năm xin đánh cầu cô không nhìn thấy cái gì khác có lẽ tâm trạng của người nhìn khác nhau trời đất tật bé ngát mênh mông bây giờ xem ra cũng chỉ là một bãi cập mạnh những thứ như kích động mơ hồ hoang mang nghi hoặc lưu lại mây này hôm nay sớm đã tay thành hành mây khói không còn chút dấu vết cổ hoa ngồi trong phòng học một lát Khi đứng lên, cô thấp quay đầu nhìn một cái. Đẹp ghế trống rỗng, trên mặt bàn có khăn lau sạch sẽ Mười mấy năm trước, tỉnh đạo từng ngồi chéo phía sau không xa Anh quen dùng bút bi chấm lên ốc vít ở trong bàn Đóng cầm khi suy nghĩ đến đề thi Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, anh thường không ít thì nhiều đều quấy với sự yên tĩnh nơi cô Có lẽ ngay từ khi đó đã định sẵn quan hệ giữa bọn họ sẽ không đơn giản như vậy Trước khi ra ngoài, cổ hoa viết lên bảng, chậm qua chỉ là vài cái tên, sau đó lau sạch chữ viết bằng phấn. Nhanh chóng hết sức quay trở về con đường cũ, kết thúc hành trình nhớ lại chuyện hệ xưa ngắn ngủi. Tương dưới lầu, đại phát thanh ở sân tập thể dục vang lên tiếng thông báo trong không gian yên tĩnh của trường học. Mấy cậu nam sinh chơi bóng hẹn nhau đi lấy xe, từng người khác ba lô lệch, cười nói rời đi. cổ hoa phát hiện cô gái đi rửa vẫn lưng nhảy ngắn mái tóc dài cục đuôi ngựa một cậu học sinh bên cạnh cầm hai cái ba lô cô dừng bên cây liễu chăm chú nhìn họ rời xe cảnh tượng thật ấm áp gợi lên trong lòng cô một tiên một ngàn ánh mặt trời xuyên quán mây chiều đỏ rực trời dần dần chuyển tối cái nóng dịu đi cổ hoa hít sâu một hơi không khí trong gió Dựng giây có hương thơm của hoa mười rưỡi cộng đang kết dặn Phận đường gục cô ra về Cô tới chỗ Hùng Thư Dừng lại một lát Cầm tập thư bên bệ cửa sổ lên Củ nhẹ lấp bụi Yên định rời đi Lại bị người đối diện làm cho trứng động. Nỗi đau khổ kìm nén hai ngày nay Chớp mắt được thay thế bởi nhịp đập Cuồng loạn của trái tim trong lòng ngực Cô không thể tin nổi, Nhìn vĩnh đạo từng bước lại gần Ngày này, giờ này, hôm nay, lúc này Họ từng có biết tao của gặp ngẫu nhiên Nhưng điều khiến cô muốn nhất. chính là gặp anh lúc này. Phổ Hoa vô thức lùi lại một bước dài, gót chân sượt qua phần gỗ thò ra dưới chân vùng thư, đau khủng khiếp nhưng còn không bằng cơn đau trong lòng. Hai, tỉnh đạo bước tới lên tiếng chào. Theo ánh mắt của Phổ Hoa nhìn mấy cậu nhóc đã đánh bóng xong về nhà. cùng họp vậy. Anh đút tay vào túi quần, dừng trước mặt cô, so với lần gặp mặt trước Tóc anh đã cắt ngắn, lớp rau mỏng từ hai bên má tới cằm Mặt mũi hâm họ, lại có chút chén chường. Còn áo lộ ra một góc cà vạt màu sắc hoa văn là phong cách cổ hoa thích Nhưng cô không còn chắc, đó có phải là cái mình mua trang không? Nghĩ lại, cô lập tức phủ nhận khả năng này Một người đàn ông vừa kết hôn Sao có thể đeo cà vạt gọi trước mua cho chứ? Cô tiếp tục quan sát anh, cuối cùng ánh mắt lạc xuống nửa giày. Anh cũng cúi đầu theo Sao vậy, anh dường như phát hiện ra nơi cô nhìn, vô ý vẽn mũi giày Bộ hoa chưa từng thấy đôi giày đó, cũng chưa từng thấy anh đi màu sắc này trước đây Không đợi cô trả lời, anh cười không chút hứng thú, Nước giày lên dặn xuống đất, sao lại nhớ tới trường học vậy Xem chút thôi Bộ hoa không biết nên đặt ánh mắt vào đâu, chỉ có thể nhìn thẳng xuống giá đỏ thùng thư dưới chân Người giữ cổng quay lại, thấy họ đứng cùng nhau Cảm thấy có chút kỳ lạ Hai người Ước ạ, bọn cháu đi dạo vòng vòng Vĩnh đạo rút tay khỏi túi quần Bước tới định vỗ vỗ vai phổ hoa Khi tay anh sắp chạm vào lại thả xuống Cô bước rác nhăn mày Anh thấy được điều đó Đi, đi với anh vào xem chút Đã sắp tốt nghiệp được 10 năm rồi Anh bước đi, băng qua con đường nhỏ Đi vài bước rồi dừng lại quay đầu Dục như đoán trước được, cô sẽ đứng yên nguyên chỗ cũ Lên Người giữa cổng bán tính bán nghi Đứng phân loại thư ở cửa phòng thường trực Không ngừng hòa đầu quan sát hai người Cổ hoa bị nhìn tới mất tự nhiên Chỉ có thể đi theo Bắt kịp vĩnh đạo rồi lại vượt lên đi trước anh tính đạo ngược lại không hơi vội vàng Dường như vô cùng thảnh thơi tận hưởng lần biến thêm này Nhìn đông ngó tay, anh đá viên sỏi trên đường lăn tới chân cô lại nhặt quả bóng để vứt bên đường tập hai phát rồi miếng đôi rửa ở cổng vào sân thể thao anh dựa vào cây liễu không đi gọi phổ hoa này cô vẫn lặng lẽ đi về phía trước nghe thấy anh gọi đứng xa xe ở góc chết bên cạnh tòa nhà tòa nhà hai tuần đó là phòng y tế bên đó đã bị phá vỡ từ hôm ngoái rồi sắp xây tòa nhà thí nghiệm mới phải mùa thu thì khởi động do thành tựu thiết kế Em Vĩnh nói mọi người quyên trúc tiền, cho trường nặng cái gì đó, làm biển Khi Vĩnh đạo hết to trong sân tập không bóng người Thật ra là muốn nói cho cô nghe căn nhà mái bằng đằng sau tòa nhà thực nghiệm Cũng sẽ bị dỡ bỏ để xây lại thư viện và phòng đa chức năng Bạn cùng trường trước kia làm, muốn anh giúp Lễ kỷ niệm 10 năm, mọi người đều về gặp mặt Nghe nói đến lúc đó, bọn khổng nhượng cũng sẽ trở lại Mời cả mấy thầy cô đã về hư Anh nói xong rồi dừng một chút Quay về phía cô đứng Lời của anh, của Hoa nghe rõ mùa một Trước kia cô không quan tâm tới công việc của anh Anh đang nghĩ gì, cô cũng không hiểu Giữa hai người dường như khác nhau một lớp xế mỏng Tôi không nhìn thấu Bây giờ, lớp giấy đá đổi thành cậu nhân Trở thành bức tường dày, không cách nào xuyên qua Đến sự kiên nhẫn lắng nghe cô cũng không còn nữa Tỉnh thở cúi đầu, của Hoa nhìn con đường nhựa dưới chân không rõ anh nói những điều này với những ý gì vĩnh đạo đứng dưới cây cây đút túi quần không biết làm thế nào anh vô cùng quen thuộc với dáng vẻ thương người trong góc tòa nhà của cô ánh mắt lơ lửng đến nơi căn bản không tồn tại suy nghĩ lẹt đến nơi anh không thể tới được cô mới hơn 12 tuổi nhưng lại không hề có nhiệt huyết thanh xuân giống như người khác không thích cười không thích nói chuyện ít bạn bè quanh năm khép mi chìm đắm trong thế giới của riêng mình Anh đã thử sát vỡ thử biết bao nhiêu lần, nhiều tới nội bệnh thân cũng không thể nhớ được hết Lấy lại tinh thần một lần nữa, Vĩnh Đạo nói Phòng này của thầy cô cũng chuyển lên tầng 5 rồi, chính là phòng máy tính trước đây Phòng học ban khoa học xã hội ở tầng 3, bây giờ lớp 10 sử dụng Lớp tự nhiên trước đây đổi sản phòng thí nghiệm, toàn bộ cấp 2 chuyển sang phía nam con đường Bây giờ ở đây chỉ có cấp 3 cổ hoa trả lời bằng sự im lặng đến lắc đầu cũng không thể anh cảm thấy bất hứng từ bỏ suy nghĩ tiếp tục thế là hai người họ giống như hai bức tượng đưa khắc đứng ở đó mỗi người mang theo tâm sự của riêng mình dần dần chìm đắm trong ánh tà dương bóng kéo thành một đường sau đó hoàn toàn biến mất bóng đèn của lớp học đêm trên sân tập bực sáng họ vẫn đứng như vậy người giữ cửa lại tuần tra lần nữa cổ hoa mới ngước cái cổ mỏi nhừ lên cô phát hiện tỉnh đạo vẫn dựa ở gốc cây vừa nãy ánh mắt ở nơi đất xe cái bóng nghiêng có phần cô đơn dáng vẻ cô đơn đó không nên xuất hiện như anh không hợp với thân phận của một người đàn ông vừa kết hôn cô không có cách nào bình tĩnh để nghiên cứu anh nói chuyện xưa cùng anh nghe anh nói về ngày trước cô tự cảm thấy rất giả tạo nhưng đề ạ anh đứng từ xe hỏi một câu cô không trả lời quay đầu đi ra bên ngoài tiếng bước chân anh luôn theo sát cô trên hành lang ra cổng trường cô bước nhanh chạy khỏi cổng chặn xe bên lề đường một chiếc taxi dừng lại cô mở cửa muốn bước lên phía sau anh gọi một tiếng dịp phổ hoa ba chữ rất vang dội chấn động khiến cô đau đớn toàn thân run rẩy cuối tuần này đừng quên về thăm bố anh bước lại gần khi cô chui vào xe anh nói thêm một câu anh cũng đi chúng ta gặp ở chỗ cũ sự chua xót theo lời anh nói tự xương tủy tụ vào khóe mắt phổ hoa đóng cửa xe quay đầu vợ như chưa nghe thấy anh nói gì trên đường trở về phổ hoa rất hối hận việc gì phải thế chứ nhất định phải trở về trường học tại trường học gặp anh như vậy cô tự hỏi lẽ ra nên làm ra vẻ không quan tâm trước mặt anh chứ không phải hoảng loạn mà rời đi Cập di động Cô định nhắn tin cho anh Xóa vài lần Nói gì cũng không thích hợp Chúc mừng anh thì như xương cá mắt trong họng Để mai anh Cô lại chẳng phải người như thế Cuối cùng cô viết Chúc mừng anh Cuối cùng không cần đi nữa đâu Cô hy vọng mình biểu hiện rộng lượng chút Vị ly hôn là do cô đưa ra Anh đồng ý Hiện giờ tái hôn vốn là việc riêng của anh Hoàn toàn không cần phải bàn bạc với cô di động cô vẫn lưu số anh thường dùng sau khi ly hôn, số khác dùng từ hồi đại học tới bây giờ. cô không cần nhìn bàn phím cũng có thể ứng chuẩn xác. sau khi gửi tin nhắn xong, cô lại có chút hối hận, sợ anh nghĩ khác đi, nhân nước đã đổ đi khó mà lấy lại, lời nói không có thuốc hối hận. cô không mong chờ anh hồi âm, trở về nhà liền tắt máy, nằm trên chiếc giường đơn, chờ nồi canh đậu xanh đang hầm trên bếp. Hai ngày nay, cô sống còn khó khăn hơn cả khi ly hôn. Cổ hoa nhìn chằm chằm những hạt bụi rớt xuống từ đỉnh đèn, kêu lên ghế tìm thứ gì đó để lau chùi. Sau khi anh chuyển đi, cô cũng tới căn nhà, phun vận phòng, gốc nào cũng ngọn gàng. Đồ của cô không nhiều, cô ngủ dường như trống một mặt tường. tủ đầu giường chỉ có vài thứ thuốc cùng dùng. Anh cưới trên tường cùng với quần áo và đồ đạc hàng ngày anh để lại. Cô đều gói để trong phòng chứa đồ. Cũng dĩ mấy lần anh gọi điện tới muốn lấy Khi đó, cô sống chết cũng không đồng ý Cách bày biện còn lại trong phòng giảng đơn đến không thể giảng đơn hơn nữa Phòng khách ngoài ghế sofa, tivi đồ trang trí trên tủ đều bị cô dọn hết bởi vì chúng đều là những thứ của vĩnh đạo Các loại mô hình mẫu, một vài quyển sách, đĩa CD anh thích Và cả các giải thưởng của anh Lau sạch bụi trên đèn, cổ hoa đứng trên đỉnh thang được bắt bởi cây ghế nhìn cả căn nhà đây là phần ngủ lớn nhất mà cô đã từng thấy giường đơn rõ là vô cùng nhỏ thu gọn trong góc khi mua nó đặt trong phòng trưng bày sản phẩm cô cảm thấy cũng được nhưng cái vào nhà không gian giữa giường về xung quanh không hài hòa phần ngủ lớn như vậy cô thu ngụ một góc Giữ trống phần lại anh dùng để tập hít đất tập cả tay hàng tối mấy máy móc tập thể hình đó cũng thu chọn cùng đồ của anh chỉ còn dấu sơn bị cọ vào góc tường Chiếc giường ban đầu bị tháo thành nhiều phần tương giường to lớn chịu lực cuộc sống hôn nhân 2 năm của cô hiện giờ đã đầy bụi Trèo xuống khỏi thang, phổ hoa bước tới góc phòng Lấy ra túi quần áo được đặc biệt chuẩn bị Bên trong còn có vài thứ linh tinh như giấy tờ bực lửa của vĩnh đạo Trước khi mẹ tới, những đồ này đều cần thiết Cô đặt trong phòng khách, như thể anh vẫn ở nhà Ngoài điều đó ra, chỉ cần bà tới Cho dù ngồi hay không ngồi trong phòng khách cô đều khóa cửa phòng ngủ có thể bước chân vào lãnh địa cá nhân cô hiện nay chỉ có quyên quyên điện thoại trong nhà vang lên phổ hoa đặt túi xuống chạy vào phòng khách nhận diện vài bước chân mà mồ hôi đổ trên cánh tay vì không tìm thấy điều khiển điều hòa căn phòng nóng như là hấp bố phổ hoa gọi tối vẫn luôn cơn chiều quan tâm cô coi cô như đứa trẻ không biết là đói hay mệt giọng nói của phổ hoa mềm nhũng làm gì đấy con thu dặn phòng bố ăn chưa ạ cô cảm thấy sống mũi cay cay cố gắng hết sức nghĩ tới chuyện vui vẻ ăn linh tinh trời nóng quá bố vừa xem trong thành tựu lát ra ngoài định cờ các con tối nay ăn gì phổ hoa nghĩ một lát rồi nói đậu cô bé ạ tỉnh đạo nấu à cô nói dối lòng vâng bố cướp máy phổ hoa vẫn cầm ông nghe Ý thức được rằng cuối tuần phải về nhà vĩnh đạo không thể đi Cảm giác cay cay nơi sống mũi càng nặng nề hơn Trước đây có thể dùng các lý do cho qua la chuyện Lần này cô không biết khi nói gì Buổi tối không ngủ được Cô Hoa mở laptop xem mail Vĩnh Bác gửi tới Từ khi tốt nghiệp đại học bắt đầu làm phóng viên ảnh Dấu chân của Vĩnh Bác trải khắp thế giới Một năm chưa chắc đã về Bắc Kinh một lần Hồi đi học Vũ Hoa chỉ gặp anh mỗi năm một lần khi đoàn tử gia đình, cũng gọi tiếng anh trai theo Vĩnh Đạo, sau này trở thành bạn bè qua mail và MSN. Rồi sau nữa, dưới sự khuyến khích của Vĩnh Đạo, cô giúp Vĩnh Bác về công việc phiên dịch. Vĩnh Bác cũng gửi rất nhiều ảnh tới cho cô xem, sa mạc, đầm lầy, thôn làng hoang vu trong núi, những con đường phố thanh bình. Vũ Hoa từng đặt trang web của Vĩnh Bác vào phần trang web được yêu thích Sau khi chia tay Vĩnh Đạo, Cô cũng không cần để lại lời nhắn nào trong blog của anh nữa Ứng dụng vào quay chuyện làm ảnh Cổ hoa đột nhiên ngửi thấy mùi khét mới nhớ ra nồi đậu xanh còn hoàn trên bếp Chạy ra thì đậu xanh đã cháy đen xời thành mạng dưới đáy nồi Cô bưng lên định rửa Quay cầm bành nhội nóng rảy Nhất hồi tụt tay Chiếc nồi rơi xuống nền nhà Một mảng đậu xanh cháy đen đổ ập vào mô bàn chân trần của cô Rất nhanh khiến nó sưng phù lên Trong nhà không còn thuốc chữa bỏng Cô vứt nồi vào quần rửa bát, không lưu dẫn đóng bừa bãi trên nền nhà mà chạy vào phòng tắm tìm kem đánh răng trước. Hồi xưa từng bị bỏng một lần, Vĩnh Đạo bôi một lớp thuốc chữa bỏng dày đặt lên ngón tay cô, nói cho cô biết khi không có thuốc thì phải đặt tay vào nước lạnh trước rồi mới bôi kem đánh răng. Lần đó ngón tay bị bỏng 7-8 phần, đau tế mất cả đêm không ngủ nổi. Anh ôm cô, thay nước lạnh ngâm tay cho cô, cả đêm ở bên cạnh cô, chạy vào nhà tắm. Phổ hoa cho chân vào bồn nước, mở vòi hoa sen, nước lạnh chạm vào da thịt, cảm giác đau đớn vì bệ bỏng mới dịu lại. Kem đánh răng chỉ còn lại một ít ở đáy ống. Không thể cô đến sáng mai, cô nặng toàn bộ ra bôi lên mu bàn chân. Một chân nhảy lò cò trở lại bếp rồi tìm trỗi quét dọn. Có sạch nôi, đặt lên giá bát. Làm xong mấy thứ đó, cổ cô ướt mồ hôi. Không biết là do đau hay do nóng, cô dứt khoát ngồi xuống nền. Cô ôm đầu gối, nhìn chạm bát được sắp xếp hoàn toàn mới, mở cánh cửa kiểm tra xem ở trong còn thừa cái gì. Kết quả hoàn toàn trống rỗng, đến túi đựng rác cũng không cần. Cô ngửa mặt một cách thất vọng, nằm xuống nền bếp, nhắm mắt, nghĩ tới món đậu cô ve hầm anh nấu. Không nén được mà rơi nước mắt, chảy cả vào trong tay. Quay ngủi bản thân, rơi lệ chỉ vì chân quá đau.